Anh nắng thấm đỏ hai mí mắt, sự ngẹo đầu nhìn nghiêng, lưng hai bên lắc lư đều đều như sử đang đi thuyền qua chỗ thác hẹp. Trên đầu sử, một cây chà dài chạy về phía chân, gác trên vai lưng. Chớp mắt, lờ một lúc, sử mới nhận ra mình đang nằm trên võng, lưng và một người nữa khiêng đi. Sử nhắm mắt nằm im, trong hành quân, bộ đội khi người ốm là chuyện thường. Sửa ốm thật đấy chứ. Cơn sốt rét của sử lăn lộn lúc gần sáng, cả đội thấy đó sử dụng hai chân trên tấm võng kaki của Banton, từng khớp chân giãn ra dễ chịu, anh nằm khiêng một hôm, vài hôm sự khỏe lên khắc đi được. Quang mi mắt bé, từ nhìn vào gáy lưng, cái gáy nhìn ấy, hôm nay lệch sang bên, ướt súng mồ hôi. Cái vai cũng lệch sang bên, vổng lắc nhiều, bí đi bước ngắn bước dài, cái chân dưng, lưng kệt sức mà phải khăng sự đi nhúc nhác. Người sử độn lên, những bọt gì sủi cổ cay cay, ép nước mắt bỏ ta Nhưng sự vẫn không cựu quậy Sự phân bua với mình Anh Lương còn khỏe Chịu khổ quen hơn mình Nằm một lúc nữa Một lúc nữa thôi Bỗng nhiên sự thấy tâm ghét mình đến cùng cực Sự chống tay nhòm lên Theo Thảo Để tôi đi Đặt xuống Khiêm nói qua hơi thở đứt đời Đi Không được Mày sốt Bỏ xuống Tôi đi được mà Sự loạn trọn Biện thân cây Lê từng bước Những chớp lạnh chạy lên xuống trong sương sống. Đất trồng trành dưới chân. Nhưng được một lúc mồ hôi toát đa nhẹ người. Sự đi nhanh hơn, vượt lên trên lương và pha. Sự không dám ngó lương như sự anh đọc thấy ý nghĩ dối trá văn náy yên trên trán. Tiếng lương nói với pha đằng sau. Cố lên, một quán nước rồi nghỉ. pha ơi! Phá hò hung ngang mấy tiếng, nói ngạt hơi. Cho em ngồi một lúc. Đổi pha tiếp ngay. Thôi đi anh ạ Đến tối Sự nằm mê man Bắt canh lá bữa Có mấy con tôm Khiêm bắt trong vúng bụn sắp khô Sự chỉ hút được mấy thịa Lưng dồn ba cái chăn đắp cho sử Chỉ để riêng cho pha một cái Anh bùn lá khô thành đống to chui vào Nằm thò đầu ra ngoài Văn toàn vào đây Bùn lá kín người Cứ ấm như nằm ổ rơm Hai người cụ nhau dưới đống lá Cười rinh rích Im một lúc Lưng hỏi Hồi ở bà thạc anh giận tôi phải không? Ờm... giận gì đâu? Thật chứ? Văn Thòn không trả lời Lương trở mình lồn ngồm bò ra Văn Thòn ngạc nhiên Sao thế? Cái chân tôi... Ừ, không sao Tôi gắt tay cho khiêm để nó ngủ trước Văn Thòn tin ngay Anh ngáp dài bộ đau đen ngó ngoáy Thôi chuyện cũ cho qua Ngủ cái đã Đợi Văn Thòn ngái đều lưng 99 đô la khác đúc vào. Anh giờ vết thương ở chân bay mùi thối, anh bế kiêm thay nhau các đến đêm không đánh thức ban thon. Dư thiếp đi một lúc ngồi tỉnh dậy, miệng đắng như ngậm ký ninh vàng, một cục chì lăn qua lăn lại trong đầu nhức nhối, sự trống tay ngẩng cổ lên nhìn quanh, cổ nọ cháy tóng ngọn sau đó hai đống lá lู่ lù. Sức của tay ra ngoài nắm những lớp chăn phủ trên người, hiểu ngay Anh em chịu rét vì mình, một cốc nước đặt rắn bên đầu sử, có lẽ mọi người nhịn khát để phần nước cho sử. Anh Lương ôm súng ngồi các bên kia đống lửa quay mặt ra phía rừng. Sử uống cạn cốc nước, lặng lẽ nằm xuống kéo chăn trùm đầu, nghĩ lan man. Anh em khổ vì mình, vướng chân vì mình, phải tự liệu thế nào chứ? Họ thương mình, mình cũng phải thương họ. Sử nhớ đến đường nhăn rừng ngược trên trán lương, cái chân khiêng bóng đi nhúc nhác, giọng nói vừa thân vừa nghiêm. Không đi được thì đội cắt người ở lại giúp, cố mà về sau. sử đồng mình, làm thế là đúng, nhưng sự không đủ can đảm. Nằm lại giữa đường sâu, trong vùng của địch, không biết đường, gạo muối thuốc men không còn tí gì, vùng này lại thiếu nước. Cũng chết, chết cả người ở lại săn sóc. Chỉ còn một cách cuối cùng, tự tử. Sự nhắm mắt nằm im, đợi xem mình có sợ hoặc đau khổ chăng. Và thế là khi ý nghĩ tự tử đem lại một cảm giác nhẹ nhõm, dịu dịu. Sự tưởng tượng đến lúc anh em hoảng hốt, nâng xác mình, sợ tim khóc thương mình. Anh lương nhất định là không bằng lòng, nhưng anh hiểu mình muốn cất gánh nặng cho đội. Nước mắt Sử Bồ Đa ngưng ngứ bên mang tai, nhưng Sử không thấy buồn, một sức mạnh mới từ từ bộc trong người Sử. Anh em vất vả vì mình nhiều quá, còn sức đi mà tự tử mới hẳn. Đây mình kiệt sức rồi, kiệt sức rồi phải dứt khoát, chỉ cần quyết tâm trong 1 phút, không, trong 1 giây thôi. Mình không dũng cảm được như anh Lương, không phải xử trí theo lối của mình. Đầu óc sự xoay xoay nhanh dần, sự ngủ xe lúc nào không biết. Đến 4 giờ sáng, Khiêm đang gác thuyền thứ hai, trượt thấy đống chăn cựu quậy, sự ngồi nhòm dậy. Nhìn trừng chừng và đống lửa tàn, Khiêm đến gần, thế sự nắm trong tay một quả lựu đạn Khiêm rằng ngay. Có đi ngoài thì bảo tao đưa đi, mày yếu đứng đi một mình. Không. Ừ. Để đến sáng càng hay Lần sau đừng cầm lựu đạn theo Ném trong đừng Ba và vài cây nó bật vào mặt chết toi mấy nay địch đang lồng Nó nghe nổ to lần đến lại phiền Mang súng phòng thân tốt hơn Súng à Mày bảo súng tốt hơn Sư ngồi lặng một phút Đồi ngã vật trên ổ lá Bắt đầu run Lại lên cơn sút Suốt, suốt buổi sáng Văn Thon và Khiêm Khiến sử chỉ vượt được dăm cây số Sư lại tỉnh Xuống trúng gậy lần từng bước Tính đa càng ngày đội Chỉ đi được trên dưới 10 cây số so với ngày hẹn về gặp ban chỉ huy mặt trận Đội đã trễ mất năm hôm Ngân nắng đã in ngang lưng thân cây Xế chiều rồi Xứ đi thất thểu cạnh Văn Thon Cơn suốt báo tin sắp đến Cách đầu dương mỏi và ngứa như hàng ngàn con mọt Đang khoét bên trong sự hỏi Đây có nước không? Văn Thon lắc đầu Anh khoát con dao trước mặt Đi nhanh hai ngày Qua hết đồ chọc may ra có nước Nghĩ chậm như sáng nay thì mấy ngày. Chịu. Cơn sút trong người sử tan dần, tất cả quanh sự chập chờn lùi ra. Sự đã đứng ra ngoài thân thể mình, lạnh lùng nhìn cái xác đi sau lưng thòn, lạnh lùng đat từng con tính, danh mạch hơn tối hôm qua. Một, sự lên cơn rút, đội khiêng. Chậm thêm hàng năm ngày nhịn khát, chín dịch hỏng. Hai, dư nằm lại đây, đội cắt một người ở lại, không có nước cũng chết cả hai. Một người nữa sẽ hy sinh vô ích vì sự. Ba, sự biến đi. Mọi việc đều trôi chảy. Bài tình ấy giải xong, sự không buồn, không lo, cứ như một con toán ở lớp. Một cái bể có hai vòi, một chảy vào một chảy đa. Có lo buồn gì trong việc xem cái bể ấy sau mấy giờ sẽ cạn? Từ từ, dễ qua trước mắt sự, những hình ảnh từng đã quên từ bao giờ, nay vụt chớp lên sắc nét. Cái tên Đinh Biết sự khắc bằng mũi dao trên mặt bàn học. Thòi xúc cù là đắng ngọt Khiêm rúi cho hôm trước Mẹ khóc tấm đức khi nghe sử tòng quân Chú bé sử Lên năm bị trẻ con nàng phố buộc cành cây và dây trao quần mà không biết Cứ kéo mãi cái đuôi lá chạy lông nhông Tấm bảng tổ quốc ghi công chứ đỏ loé Dưới góc có tấm mảnh sử biển đen Một giọng nói trầm Hy sinh bị tổ quốc Hy sinh bị tổ quốc Đã đến lúc sự cần hy sinh Khiêm năn dặn dùng súng cho địch khỏi nghe tiếng Chỉ còn mấy tiếng nắng le lói trên ngọn cây, đội dừng lại nghỉ. Khiêm đậy một cốc măng, lương chất cổ đốt lửa, pha ngồi là dựa vào thân cây, đôi lông mày nét mắc hơi nhíu, văn toàn vẫn lội đừng ao ao đâu đấy tìm nước nữa. Sự nhìn quanh một lần cuối, nhặt khẩu các pin, đi sông vào đường mười bước, sự rút tầm nhật ký viết mấy câu ngắn xin lỗi lương và tất cả mọi người. Trước khi gặp sổ, sự con rút lược, trải tóc, úp tròn kín gáy, đáy đường ngôi thật gọn. Từ lên đặn cặp bin, cười một chữ giễu, nòng súng chấm lạnh cằm, bỗng thoáng qua một cánh buôn cười, nhớ thơ của lớp để trang chuyên khoa văn học, léo đẻo bám theo cô Tuyết Lan trên đường đi, nhìn văn tóc nhảy trên cái cổ băng ngấn mà làm không biết bao nhiêu là thơ. Từ ấn ngón trên cỏ rúng, một nụ cười chế giễu còn đọng trên môi. Ở quyển tập anh hùng ca 5, dưới nét chữ lan tăn rất đẹp của sử Có thêm những dòng lương ghi ngoạch ngoạc về trường hợp hy sinh của từng đồng chí trong đội, đến lượt xử chết, anh ghi giải hơn. Đồng chí hiệu thính biên sự bị ốm đã cố gắng hết sức đi theo đội nhưng không nổi. Đồng chí dùng súng tự tử để cho chúng tôi khỏi khiêng nặng đi chậm. Tuy có khuyết điểm đánh ngọng điện đài và cách xử trí chưa đúng, nhưng đồng chí tỏ ra có quan tâm đến nhiệm vụ chung của đội đã giải quyết cho đội một khó khăn lớn. Nét chữ lương đun đầy, chỗ đậm chỗ nhạt. Pa đi được không? Em đi được. Phải chạy thật nhanh đấy, mới kịp nghỉ đã. Em chạy được. Bốn đôi mắt ấy ng nhìn Van tin gậy, mấy hôm nay Pa Hokan và sút đêm nhiều, con rắn ngày nào lại bò trong cổ Pa, cào rách thịt, ngoáy đuôi đầu ngứa điên và tấm da ngoài từng bãi đầm lấn rợi máu li ti, Pa không kêu, Pa mím miệng, cố đi theo kịp các anh, đặt chân đúng vào vết chân đi trước về đến khu căn cứ pha vào nhà thương tiêm một phát thuốc giết chết con rắn trong ngực, rồi đi học lớp Isana ngay vì anh Feng, vài hôm xong lớp là theo bộ đội về đánh Ba Thạc, gọn gàng thế, dương quá. Pha không nói ra nên không ai hiểu vì sao Pha còn sức đi mãi đến hôm nay. Trước mặt, giấy đổi tranh cháy lem lém suốt từ trái sang phải, ngút tầm mắt. Mắt người loá nắng không thấy ngọn lửa, chỉ thấy một đường khói trắng ngoằn ngoèo bò lên dốc, nhà lại ra một lưỡi đất đen gì. Không có lối vòng phải buộc qua đám cháy. Văn Thòn chặt một cành nhiều lá đi lên trước, Đập liên lịa trên những bụi đế còn lửa. Khiêm cầm gậy gặt băng những khúc than đỏ, Càng trào lên đồi, hơi than càng sốc vào đốt mũi, Đất nóng ngột ngột nung chân, Khói quần từng xoáy tròn cuốn lấy người, Đắc tàn cho bỏng trên tóc lên quần áo. Và buộc khăn bịt mũi đi lào đảo lạ người đi, lại gượng, Bông vào ôm ngực ho rũ, Đồi ngã quỳ hai gối xuống một bụi tranh đang nhả khói. Máu đỏ tươi ọc qua tấm khăn, chảy thành hai dòng xuống cầm, loang trên mặt đất xèo xèo. Lương trồm tới, xúc pha dậy, phủi lửa. Đi đi, em ở đây. Thân người mềm mạt trên tay lương, Văn Thoan quay lại đón. Bưng mặt, tránh khói thông thuốc lùa vào mặt. Anh con pha vượt lên trước, hàng đào lửa rít, nổ, nhai lép bép những túm tranh khô. Một tàn lửa đậu xuống cổ Văn Thoan, bút dựng tóc. Anh nhấn đăng, đâm dầm về phía trước như người mù Lửa táp bộ theo, không kịp bén áo quần đẫm mồ hôi Chỉ đốt xoán tròn tất cả lông chân lông tay Đến đường, giấu hôm nay đứng hẳn Chỉ có bóng kênh che một chút mát trên những bộ mặt bếch cho đen và mồ hôi Lương quỳ bên pha sợ mũi Pha thở thoi thóp vẫn mê Máu lang đỏ trên miệng, cầm vào áo ngực Hai chân ngục từng mảng mọng nước Văn Thon cắn môi đến chảy máu, đi đi lại lại Hàm đốc quen nón của anh cũng bị xém thành nâu Xoan điên má như lông cửu Lương đỡ cả nước trên tay khiêm Uống cạn Rồi nói thản nhiên bằng tiếng Lào Chưa tay được đôi Văn thòn sự người chưa kịp hiểu Lương tiếp Ta chưa đôi Anh biết khiêm đi trước cho nhanh Tôi biết pha đi sau Anh nói gì Tập báo cáo đây Anh rất cẩn thận kẹo nhòe khó đọc Mực không tốt Còn tập nhật ký của sự thì... Không Thì giao cho Khiêm Địa chỉ gia đình ghi ở trang cuối Khiêm đào hố chôn xuống và đài Ngay gốc cây này cũng được Không Văn Thòn học trong quấn họng Anh bẻ một cành cây gãy đắc Không đi đâu cả Sống cùng sống chết cùng chết Lạ chưa Anh chúc tôi chết à Văn Thòn không mắc lửa Anh nhiều lương muốn kích cho anh giận Bỏ đi Anh túm cánh tay lương giật mạnh Anh điên à, vượn theo bầy, chim theo đôi, anh nằm lại đây một mình sao được. Không chút cảm động trên mặt lương, anh xua tay lạnh nhạt. Anh nói sai rồi, tôi ở đây với phà, không ở một mình, mà tôi đi chứ không nằm, chúng tôi chậm dài đi sau, cũng về đến nơi như anh. Anh coi tôi là cái gì mà bỏ đi được, tôi không phải... Tôi xem anh là đồng chí, là người hiểu trách nhiệm, anh còn khỏe, đi đường giỏi... Tôi phải mang báo cáo về cho kịp mớ chữ Kim đi theo bảo vệ anh, để lúc các ta nói chuyện thương nhau, bây giờ không phải lúc. "Bố lý, tha tôi chết còn hơn để." Giọng lương đanh hẳn lại như đang vặn lý tái độ trong hội nghị. "Xin lỗi anh, tôi phải nói nguyên tắc, đây là đất lao của anh, cách mạng lao là việc của anh, xin trả anh tập báo cáo." Anh cất bộ túi kéo rơi, tôi hết sức rồi, phải cho tôi nghỉ. Anh ngừng nhẹ kéo cái ống quần cứng như mo năng. Văn Tôn thốt kêu. "Ô, bắp chân lương sưng tròn và tím mỏng như cái bóng bóng lợn đầy tiết, vết chó cắn thành hai mảng mủ xanh, nước đỏ nhờ nhờ." "Anh xem, tôi đi chung chỉ tìm vướng các anh. Thì chúng tôi khiêng kéo lê tê bao giờ báo cáo mới đến nơi." Văn Tôn lập cập nhét gói ni lông vào túi, anh muốn phát điên, bùng rối bời không biết nói gì, lường dịu giọng. "Lâu nay anh giận tôi?" Tôi định về đến nơi rồi nhận khuyết điểm luôn Tôi sợ anh hy sinh thì trinh sát ít ra la thiêu cán bộ Nên nhiều lúc cố kìm anh lại Không để anh vào đồn Thành ra anh thực tập được ít Tôi xin hứa sửa chữa Lương quay lại Nói bàn tắt cho khiêm hiểu Khiêm hám mồm định cãi Thấy lương quát mắt, khiêm im Nước mắt lan xuống má khiêm Ngấm bụi than đỏ từng giọt đen Lương sẽ sổ tay ghi mây chứ gửi tuyên Cần gì thêm, anh hỏi Văn Thon và Khiêm. Cống ở lại núi Vượn, tiếp tục theo dõi. Bảo đảm đánh được, anh cho gửi nhật ký của sự về gia đình và tìm xem có ai tên Nguyễn Đồng không. Hay là Khâm Thong bên Isala. Đặc điểm là cao khoảng 1 thức 7. nhưng anh bảo ban chính trị, gửi tất cả tiền truy lánh của tôi về bà cụ đang nuôi con tôi để cho nó ăn đi học. Sau này vào thiếu sinh quân. Khiêm có nguyện vọng vào đảng, nhưng tôi thấy có thể được. Đề nghị anh giúp nó xây dựng với xoan Nó yêu soan, hình như hẹn hò gì với nhau rồi thì phải. Đồng chí Văn Thoan nắm toàn bộ tình hình vững lắm. Anh nên hỏi kỹ, vì báo cáo không ghi được hết. Lương gấp mẫu giấy vào tập nhật ký của sử, trao Châu khiêm, giọng anh vẫn khô. Anh Văn Thoan đi đi, sắp tối rồi. Hai người im lặng bắt tay nhau, Văn Thoan bỗng răng tay ôm người Lương đến tức thở. Anh nức lên, đứng khóc khẳng đặc, nặng, ấm ức, rung cả hai thân người bù sù đầu tóc. Mây quá, họ đi rồi, chầm vài phút nữa, lương không kìm nổi mình, cũng khóc theo nốt. Hôm qua, khi sự tự sát, lương choáng váng như bị đấm mà mang tay, nhưng mắt anh vẫn đáo, từ lâu nước mắt anh chỉ quen chảy vào bên trong như những giọt chì nỗi lòng, gây đo giọt gấp mấy lần, nhưng giọt ngày xưa lan ra ngoài. Hai bóng người đang đến đỉnh đồi bên kia, dừng lại một phút rồi mất hút. Gió đầy những tầng mây tròn ùn ùn, độ nhau lên chiếm trời. Như một cây đầy lớn lên vòn vọt Lương chép miệng Mây gốc lại cơn bất ưng Đi biển gặp gió này Thì liệu quân lưới về sớm Tiếc mẹ cá thì không úp thuyền Cũng đứt lèo gái cột buồm Phá vẫn thiềm thiếp Lương vét hộp cao con hổ Xoay lên ngực pha lần nữa sát mạnh Xương xườn chạy đào đào dưới tay anh pha không tỉnh, nguy mất Chớp đã bắt đầu chém những đường giao sang trói xuống núi Lưng gấp khiến đi quanh, tìm được một gốc cây to không có đắn dít, anh quay về vực pha va trên vai, trên hai tay đi, gió thúc lên đối mưa ngàn đổ sập, những hạt nặng xóc túi bụi như búng gai vào mặt lưng, nghỉ hai lần anh mới lê đến chỗ ẩn. Đặt vào dương, nút tay chân muốn quáp lại. Mới vài giờ trước, nắng còn nung trời như tấm sắt trắng. Hốc cây khá động và kín, lưng đã ôm lá rải thành đệm từ nãy. Thu giòn hết gai, mạng nhện Dầu hú dài bên ngoài Phun từng đợt mưa có lỗ hồng Đuổi theo hai người đã ưa sũng Mặt pha trắng bệch, hẳn đó trên đền lá khô lưng ghé tay trên ngực pha Tim đậm đất yếu dưới làn gian lạnh như đồng Chân tay pha sờn da gà nhám nhám Pha chết đét mất Chân và áo quần ướt cả Lương không nghĩ gì nữa Anh giúp pha ngồi dậy, cười áo ướt, váy ướt Đặt pha nằm trên lá khô Nằm xuống ôm pha sát mình Kéo ni lông trùm kín mít Đem hơi ấm của mình sửa cho pha sống. Anh không nhớ đến bệnh lao kinh khủng, đến người phụ nữ. Pha sắp chết, phải níu giữ chút sống sót, còn thoi thóp trong thân pha nhanh, gấp, đất gấp. Pha ơi! Giáo đống như voi sụp hố bẫy, nuốt tiếng lương. Pha, nghe tôi không? Pha ơi! Anh giật tóc mai, lắc mạnh cái vai lạnh cóng tê dại Một phút qua, dài hơn một đêm nằm đợi địch. Thân người ấm dần khẽ quậy. Ngực thở mạnh hơn. Tiếng tim pha rượu lên ngực pha rõ hơn. Anh nghe rộn vui như chống thắng trận. pha nằm im rất lâu. Nửa mê nửa tỉnh. Như pha đang chìm dưới vực đen. Có người quàng ngang lưng kéo lên chậm chậm. Càng lên càng đỡ ngạt. Đỡ đét. Cánh tay nâng vẫn nóng trên lưng pha. Phà mở mắt. Chỉ thấy đen là đen. pha mù rồi. pha buộc miệng kêu. Sao thế này? Nhưng không thành tiếng. Tôi đây Lương đây, pha nghe rõ không? Nghe rõ. Pha tình hẳn, tiếng gió xoáy trong tai tắt dần, vừa lúc ấy, Lương ngồi lên, lùi ra một bên, mặt trong tấm ni lông đọng hơi nước, đắc giọt lấm tấm, lưng ấp úng. Chị... Chị lạnh quá, áo quần ướt cả." Lương loay hoay mặc áo ướt vào các trong thành hốc, không ai nói gì. Pha khỏe lại như thường. Rồi khỏe hơn cả lúc thường, mạnh bừng bừng, chân tay rậm rật muốn chạy nhảy, như ngọn đèn bốc cao ngọn trước khi tắt. Và chống tay ngồi dậy, rồi hốt hoảng kéo ni lông trùm đến cổ, nhìn lơ lao. Lương mòi trong ruột gói áo quần của mình, ném cho pha cái áo cổ vuông và cái quần đùi còn khô. Anh ngồi quay lưng về phía pha, cánh lô hồng đa vào, mặc chốt mưa tạt vào người. Một lúc sau, hốc cây sáng và ấm hẳn lên, khi ông đã bí mật có anh tạp hóa quả bố cống vào trong cái áo quả lương trong gấy có một khúc nến lửa nến đẩy bôngg túi ra ngoàiua cả lor sợn và buồn đầu mưa đủ một tấm rèm bạc che trước cửa cây hang gũ pha vu lên mặt đỏ gắt mắt sáng lạ chưa bao giờ pha thế tỉnh và nhẹ nhõm như lúc này nghe nói các anh kia đi trước pha thử đang nghĩ đổi đâm hoàng anh lương đi đi đi ngay cho kịp họ xa thú đi anh Phá đẩy mạnh vào vai Lương khiến anh suýt ngã. Lương nói cọc lốc. Mưa to không đi được. Mai hăng liệu. Chị ngủ đi. Tóc Lương biết nước. Áo quần. Nhà khói mờ mờ. Gió lồng lộn tuôn nước và lá vào chỗ anh. Phá kéo anh ngồi bên mình. Đến lượt Lương ngấm đét. Anh cắn một mẫu gỗ để khỏi đánh đàn mồm. Nhưng người hút thuốc lá. Anh nói lúng búng. Chị thấy dễ chịu chứ? Ngớm ban chịu lo quá. Đã bảo đừng gọi em bằng chị mà. Lương nhảm màu gỗ. À quen mồm thôi. Các cô nào chưa lấy chồng thì xưng em. Lấy chồng rồi thì xưng chị với bộ đội ngay đấy. kia em đã bảo không có chồng. Thì em vậy. Lương cười khỉ. Anh mừng quá. Anh muốn pha nói mãi tỉnh mãi. Nghĩ đến lúc pha chết liệm đi như cây xác mà sợ. Tự nhiên anh muốn pha trò. Đã lâu lắm anh không đùa cực với ai. Pha bao nhiêu tuổi mà trông trẻ thế nhỉ? Em hâm hai, lắm hả anh? Lương nhìn kỹ mặt pha, ngạc nhiên. Pha tươi hồng, đẹp hẳn lên, đôi mắt long lanh in hay ngọn nến. Hai bàn tay níu nhau quanh cái đầu gôi trăng nõn. Lương buột miệng, nói nửa bỡn nửa thật. Không, em như con gái 18. Hoài, cái anh này. Thật. Con trai nào khối người mê, thổi kèn nhé, hát nhé, thế nào nhỉ? Em như hòn ngọc trắng lơ lửng giữa trời, có ai giúp tôi nối xào chọc xuống. Nghe cầu tán gái quen tay, pha cười tiếp mắt. Miệng nói trơn thế mà bụng như sơ mướp. Chùa vừa chứ cô, con cua chơ vênh càng làm bộ, kìa con chim thì, thì đang rình. Chim thì, thì đừng làm bộ, sập bẫy ngập nút đầu kìa. Lương không vừa. Cô em ăn dầu thịt trồn nên mồm ngoa ngoát. Ông anh ăn thịt cá sấu Cứ ngọng nói không xuôi Cả hai cười ổ Lương nghe mãi những câu trai gái hát kẹo Cũng thuộc lòng Nhưng mới nói đã hết bốn Chợt có con gì vỗ cánh sột soạt cạnh gốc cây Tiếng kêu rền rỉ lùa vào Con ngò Con ngò Pháo chuối vào ngực lương Tú máu anh như người sắp chết đuối lắp bắp Anh nói đi Nói gì Nói tiếng Việt đi Trời nhanh lên Lương giật nhiều, anh đưa nắm tay hét đùa. Tiêu diệt đế quốc. Thì ra pha mờ nghe tiếng phỉ con còi, con man này ác nhất, nó ở rừng, hình thù như đứa trẻ lên mười, nhưng hai bàn chân quạc về sau, gót đi trước. Sau cơn mưa to là nó đi kiếm ăn, bắt được người nó hút hết ruột, nhồi chấu vào bụng. Tiếng kêu rễ sự lại vang đến, con còi. Và thổi phun bột ngọn nến, ôm chỏng lưng như rễ. Con thủy này người mùi thịt cá nướng mà đến bắt người. Nến cháy bốc mùi mỡ nguy lắm. Lương cười đập tay pha. Có người Việt đây em sợ gì? Anh nói đi. Theo tích truyền lại con ma này bị người Việt tóm cổ vặn được hai bàn chân. Nên ngay đầu nói tiếng Việt là nó lãng. Ở làng bạo nói vào đường tê mồm. xấu quá cái cô này. pha bị chạm nọc. Câu mặt định cãi Đồi cười theo lương. Kể cung ngượng lương đây thì mau rừng chữ đến pháp nữa và cũng không sợ pha ngã đồng vào lương khoảng cánh tay trần trên cổ anh tưởng như tượng vào tảng đá giá cứ ngồi thế nải mãi rồi chết và vẫn vui và lờ mơ nghĩ đến hôm nó trên tảng đá lương chừng mây lương kể dơ qua chuyện đánh cá biển anh bảo độc lập thì có xe lửa chạy khắp nơi phải không nhất định em thích sang nước Việt xem biển với anh nghe nói biển mặn mà xanh những áo vào nhộm xanh được Mùi ngấm vào trắng người ra, độc lập thích lắm anh nhỉ, em cố sống đến độc lập xem một tí, em sống được không anh? Được chứ, em khỏe rồi đấy. Anh đưa em về sang biển nhé. Em ngủ đi, độc lập rồi, anh đưa em sang biển. Một cái gì nóng đực, dâng trong cổ lương, lẫn lộn cả vui, cảm động, thương cho pha và cho mình. Bao giờ anh mới được nhìn lại mặt biển xanh ra kín những buồm nâu trắng rủi vào bến làng. Cánh tay mềm quàng trên cổ và ấm của cô gái nào gợi cho anh một xúc cảm vừa quen vừa lạ đưa dần anh về với những ngày thật nhiễm hoi anh được gần vợ con mới cách đây 6 năm mà xa như ở hai đầu mút của một kiếp người anh không oán người vợ phụ bạc sức người ta chỉ chịu đựng được đến thế biết làm sao tất cả tình yêu đối với gia đình anh dồn cả cho đứa con anh cố đoán xem nó lên 6 tuổi thì mặt mũi chân tay đa sao làm được những gì Con nhà nghèo, chọc nó tróng khôn, biết làm đỡ tay bà cụ nuôi Nó buộc sự chỉ vào cái vỏ ốc, phơi nắng đi câu con hen trên bãi Nó bơi các đống rong, kéo lẫn trong mẻ lưới Mót gà thép về khó màn ăn qua bữa cơm ngô Khi trông mõ nổi lên báo động, nó dắt bà cụ ra hầm bí mật Te sách túi gạo rang, nó đen chuỗi và gầy Mà cái quần đùi người lớn dài qua gối, cờ trần, đội nón rách Thỉnh thoảng các cô du kích qua nhà xoa đầu nó. Rúi chốc quả chay chua xanh nhũn. Nhưng hành nổi lên đó nét nhất. Vẫn là hình một đứa bé mới sổ sữa mập ú như hạt mít. Khắp người những gấn làng gấn Vừa quẩy vừa cười chảy rãi trên tay anh. Ôi nhớ. Sao mà nhớ một tiếng cười sặc. Cái chân con đáo vung bẩy cái cằm. Ánh mắt đoạn đỡ của vợ nhìn anh bé con. Tất cả vần ánh sáng hạnh phúc tỏa chung quanh cái nôi của đứa con đầu lòng. Lương nhắm mắt tiếng đó một mũi kim lạnh đang xuyên vào ngực rất chậm Phpha vẫn thủỉ anh xử kể em nghe chuyện với anh bỏ anh người như anh sao lại bỏ được nhỉ chị ấy kiếp sau đối đa thân vượn hú khóc mất thôi lương bờ ngủ say để không phải nhắc đến vợ anh cũng không nghe pha nói mỗi khi pha im Tiếng tiếngừ ao bên ngoài lại tốc vào dần dần lương chỉ còn nghe cái tiếng giữ mãi hóa lạnh ấy anh chập chờn tiếp đi Bước cảm giác nặng nặng trên vai, có lẽ phát dựa vào anh mà ngủ rồi. Trời hãy sáng chung quanh lương, thân nhẹ bỗng lắc lư, lưng bay vào chiếc tím trong vắt, gió mát hay bàn tay nào vuốt trên má anh, một khung vàng theo anh từ xa lắm, nghe tha thiết lạ. Em là vợ anh thì đến chết em cũng đợi anh, nhưng em không xuống được đâu, anh lương ơi. Sóng biển hắt bọt trắng lên động thành mây, một giọt gì nóng rơi xuống cổ lương. Một giọt nữa, nước biển ấm quá, đôi cá lược lộn tròn theo thuyền lương, bố lương ngồi sau lái cầu nhau. Trông thấy núi độ thì khổ ba năm, tao chưa thấy núi đổ mà chết không có đất chôn không có đất chôn Đôi cá lược lại gần, phình lên thành chiếc tàu đen, chiếc tàu lô lô đến, bố lương vẫn cầu nhau. Dân thủy cư nhục lắm, tao chưa thấy núi độ mà... Nòng súng chữa xuống thuyền, há mồm đen ngòm, cộc cộc cộc. Lều tây chang lóa, lương chìm tay chơi với cộc cộc cộc. Lương bừng mở mắt, vũng nước đọng hắt nắng qua lỗ hổng ráng từng quần trên mặt anh, con chim gõ kiến vụ cánh bay, lưng nhấc chân đứng lên lại khuỵ. Anh níu tay đu người lên được, một mùi thơm dịu vần qua mũi. Bụi dứa dại xoè lá nhọn cạnh gốc cây, một bông hoa lớn nghiêng đầu dư bụi, hẹn những cánh trắng xanh thơm rời rợi. Hoạt độc kịch này Các cô gái Lào thường giấc áo khi chơi hội và trái lặng sau cuộc múa còn nhớ mãi mùi áo thơm. Pha nằm nghiêng trên cỏ, một bụng máu loang nhòe bên miệng. Đôi mắt xích không nhắm, hàng trăm con mắt no tròn đang trườn trên thân Pha xuống đất. Bàn tay Pha cũng trắng xanh như cánh hoa độc kệ đang bớ lên trước để đạp lá nhọn gần chạm bông hoa muốn hái. Cô gái Isala bị xấu nát cuộc đời ấy còn trẻ, còn thích cảnh hoa vào hội múa. Thằng lính gác gãy mũi như khi ăn gừng, ngó khiêm, rằng nó tò mò hơn là ghét. Khiêm ngựa cổ, bênh mặt, dù bị trói vào chân cột cũng không để nó khinh mình. Mẹ mày cứ vẻ lúc đang ngáy trong lô cốt, ông tương cho một quả thủ pháo, một cân thì còn mà ngó. Khiêm quen với lính gác đến nỗi, nhìn bọn lính chung quanh cứ thế như thằng nào cũng đang gặp đôi lần. Khiêm vừa bị bắt sáng nay. Văn thòn với khiêm đi rất nhanh, gấp đôi gấp ba mọi hôm. Không hiểu tiếng nhau Ai nói người ấy nghe Kim đưa ống mang luộc cho Văn Thon bảo ăn Anh gật ra ý hiểu rồi Quăng ống vào vai mang đến tối Anh tưởng Kim kêu mệt Đến lúc Kim đòi ống lại để mang Anh gật đổi xe lá chuối chút mang đưa cho Kim Anh tưởng Kim đói Đêm đến hai người tranh nhau khác Đôi Kim phải ngủ trước Văn Thon ngồi cạnh đúng lửa Lầm bẩm nói gì Kim đôi lúc nghe nhắc đến lương Giữa đêm một tiếng nổ Khiêm bật người như lò do Bồ lấy Văn Thon Nhưng anh đốt khúc chén nước toát trong lửa đa Chỉ trỏ Thì đa che nổ Khiêm vẫn bị cái chết của sự xoáy vào óc Trách nhiệm anh Lương giao thế là hỏng Khiêm đánh đạo sự mà để nó tự sát Còn vào Đảng gì nữa Bây giờ đi theo bảo vệ anh Văn Thon Khiêm cứ thấp thỏm Biết đâu nhớ ra anh ấy làm như thằng sự Biết là lo vớ vẩn Nhưng Khiêm vẫn cứ lo Dấu hiệu gần là ngày một nhiều Giống vạc bỏ cây chi chít Đấy đó những cây dầu đáy có khoét hốc lấy nhựa, ngáp cây mồm đen và hang xẻ. Một đống ngói chè bằng gỗ, mậy khen đỏ bầm, một chiếc thuyền độc mộc, đéo dở, lửa thui xém lòng, cây nống ngoài sườn còn chạy mũ tươi, rồi viết chân châu, chân voi ăn đong. Chim gáy gủ gủ, đừng mòn đan chẳng chịt, đừng quả dân làng đa suối, đi bắt châu bắt voi, lấy rau đừng, lấy dầu đái Cô hùng văn phải chui qua đường tre gai Để tránh một thường săn nai Vẫn chưa biết là vùng địch hay vùng ta Thế rồi đừng đột ngột tách làm đôi Lôi lại sau Nhưng ngô chảy mượt từ xương đối bên này Lên đến chân làng tít đỉnh đổi bên kia Một cái làng rất nhiều bởi chữ quả Văn thòn che mắt nhìn Giữa đám đầu kín mặt Lé lên hàm đăng trắng nhợn Anh đeo khàn khàn cười Khiêm ngơ ngác Văn thòn chỉ vào làng nói Ít xa Khiêm bừng suýt nhảy cẩn, kéo anh đi mau, đi mau. Được 10 bước, khi mới nhớ mình phải bảo vệ Văn Ton. Kim hòa tay ra hiệu rằng anh phải đợi ở đây. Nói thật to, tự như nói to thì Văn Ton hiểu được tiếng Việt. Anh để tôi vào thăm dò cái đã, như đi xích hấu mà. Theo thói quen, Khiêm chút lại tất cả giấy tờ, chỉ sách khẩu cạc pin. Hôm qua đấy, người mối ngôn non mà nước bò tứ đầy mồm, qua cái cầu treo lên hết dốc, khi gặp một bà cụ, bà cụ trợn mắt, lắp mấy tiếng cho vàng làng rồi u té chạy. Kiêm nhìn lại mình bật cười, quần đứt mất hẳn một ống, máu trông kim kín người, thào nào họ sợ. Nhà dàn chèn trụ đứng dưới các đặng bưởi, qua ranh lòng thòng sắt mái gỗ, ngon mắt không chịu được, một anh con trai đeo dúng từ góc nhà nhô ra, chạm chán Kiêm anh dú lên, Kiêm cười chỉ vào mình, "Isala." Anh kia nhốn nhác, đầy vẻ ngực Kiêm như muốn đuổi, nói líu chỉ nghe được một tiếng pha lăng, "Lạ, mình trên này mà lâm được vi pháp ư?" Kiêm phát cáu, chống hai tay lên rường gắt chà, tiếng giày đinh chạy đến đầm đập, anh kia lùi lại, chèo bắn một thoát lên trời, Kiêm bụt hiểu, đâm đầu chạy, lính địch đang kín cổng, quật Kiêm ngã, trói bó rọ. Giờ đây, Kiêm ngồi dựa chân cột, hai tay bị chói quạt sau lưng, nghĩ mà tức anh ách. làng Ít Gia La nào trở mặt trống thế. Đôi người làng đi qua, Liễu Kiêm cau mày, mấy bà cụ gì mũi, Kiêm mặt, ra điều tao đây không đếm xỉa đến cái hạng người phản phúc. Chợt giật mình đánh tót, Soan sao Soan ở đây? Đôi mắt tròn xao nhau như mắt búp bê ướt nhòa. Em Soan, Kiêm rướn nhìn, nhìn không chớp. Một cô gái làng đột bước đến, đặt chiếc mặt kiếm gối rồi, bắt cá nướng cái bầu nộm. Cô nói gì với thằng lính gác, dù gì quay đi. Thằng lính cởi dây chói tay kiếm, cứng hai chân thở dài, hắn lại nghếch mắt tìm ruồi. Kiếm ăn xong, hắn tháo dây chói chân để chói hai tay như cũ, vẫn thở dài. Kiếm từ từ nhắm mắt, bên dưới mí hiện lên đôi mắt tròn ướt nhòa khi nhìn Kiếm, sao mà giống quá, em đang làm gì ơi? Một luồng nóng nóng chảy trên môi Kiếm. Ừ mà cộng trừ nhân chia hết nước thì trong cả mấy tháng lãng mạn kia mới hôn soạn được đứng một lần, ấy cũng nhờ liều mạng, sau đó xoan đỏ mặt, nguit một cái, nguẩy một cái đi biến. Kiêm sợ quá, ngữ phiên này Soan không thèm giáp mặt mình nữa, kim tát vỗ vào mồm, nhưng tối hôm ấy, xoan đèn đi đọ thuốc đau mắt, dừng bên kiêm và đánh rơi một câu đất khẽ. Lần sau thế nữa em giận ghê lắm nhé. Lời đàng giận ghê lắm Nhưng cho hoãn đến lần sau mới giận. Và tiếng em đầu tiên xưng với người yêu lại ngọt liệm người. Tiếc quá, chúng nó sắp cắt đầu rồi. Đa mình cũng dạy, hôn bừa một lần nữa đã sao. Hôn đúng chỗ lúm đồng tiền trên má thơm mịn. của em hàn lại cho khất đến lần sau và lần sau nữa mới giận. Thầm pháp tóc vàng đi qua. Một lúc sau, thằng lĩnh gác cửa chói cho khiêm ra hiệu đứng dậy. À, sắp lấy cung. Kiêm ngẩng cao đầu đi giữa những dãy nhà sàn rất nhiều con mắt đó sau kẽ فين, nắng đổ chói mắt, nhưng Kiêm vẫn không chớp, không cúi đầu, muốn xem trên dí tình nguyện chết như thế nào thì cứ thong hồ mà mở cửa ra mà nhìn, việc gì phải chôn lấp hơi các đám dân làng ăn ở hai lòng này. Thằng pháp ngồi trong chùa, bơm tiệc bày sẵn trước mặt, ngươi mùi thịt cá thơm lừng, Kiêm ngậm một mồm nước bọt mà không dám nuốt, sợ nó thấy, nó rót rượu, soạn mời Kiêm ăn uống. Kiêm ăn thực dự không làm khách. Sau lưng Kiêm, một tên lính phe phẩy quạt lá cỏ, y như hầu quan mặc nó, khiêm chén đậy được ngủ một giấc lí bì đến chiều cho lại sức. Chúng nó lay Kiêm dậy. Bây giờ thì những năm sáu thằng pháp và ngót chục thằng quan ngụy ngồi hình vòng cung trong nhà khách giữa chùa, bốn góc nhà cắm bốn thằng lính đứng nghiêm. Thằng tóc vàng ban ngồi giữa, hắn đeo lon ba gạch mắt quằm quạc, khiêm thấy buồn cười, bầy đàn đủ bộ tiếng dĩ tượng Đi nghe ông khai nhé, cái cảm giác đơn đớn lúc mới nhìn chúng đã biến hẳn. Khiêm nói tiếng Việt, thằng Pháp nói tiếng Pháp, thằng Thông ngôn nói tiếng Lào, như đấm vào tai nhau, Khiêm càng buồn cười, cứ muốn cười phá vào tai những bộ mặt ngây cán tràng kia. Sau chúng nó gọi đến một thằng đau lon một gạch, má cháy sị, nói tiếng Việt âm à như chó nhai rẻ rách, mỗi khi mở mồm lại lên mấy cái răng vàng, quá nhỉ, Khiêm gặp nó ở Donnaud trông quen tệ. Đi bộ đội bao giờ Hứ Mày ở bộ đội nào Ở đâu Ở trong rừng Bộ đội tình nguyện Ở lưng nào Mới lên Lào Không biết Hoài Con số bộ đội Cái tên bộ đội mày Gì Ở tiểu đội Linh mới Chưa về bộ đội nào cả vòng quanh một lúc lâu Bọn Pháp kéo nhau đi Bọn Nguy ở lại Quật khiêm đam Vẫn kìm sống ngay trong chùa Khiêm nghĩ Đau quá thì ông cắn đứt lưỡi Đố thằng nào bắt ông khai được Khiêm nghiến đăng Ngân người khi kìm cắn thịt xoáy đứt Đau quá thật Khiêm thẻ lưỡi định cắn Lại tụt vào Cắn sớm nó phí đi Cố chịu tí nữa Tí nữa Tí nữa Khiêm mê dần những nhát kìm xé người Chỉ còn tê tê rồi tan mất Cái câu hỏi cung hổ quả thằng Thông ngôn đuổi theo Khiêm trong mê Khai khôn Khai khôn Thằng này gặp ở đâu nhỉ Sáng hôm sau, thằng Pháp lại cười cười, mời Khiêm ăn tiệc Cái quạt lá cỏ lại phép vẩy sau lưng Khiêm. Thằng quan bột dịch từng câu nhát gần, mặt rốn lại vì cô như tiếng. Thàn nói thàn kính trọng người Việt, người Việt đánh nhau giỏi, không sợ. Thàn nói người Việt khôn, người nào ngu. Khiêm buột mồm Nó bảo mình ngu đấy chứ. Cái gì? Khiêm lại ăn cái đùi gà tự nhiên. Thằng quan Pháp một tiếp. Hôm qua Thản đi vắng ở nhà Pot Lao đếng ông, Thản mang ông về phố, người Pháp tốt, người Lào xấu, với ở Thản sướng như khách quý, kính tọng. Kiem ném cái đùi gà vỗ đầu gối. Mẹ nó chứ, thằng Muôn. Rồi Kiem cắn môi, hờ quá, nhỡ nó thằng Muôn thì để bụng, kêu tướng lên thế lộ hết. Mà sau Muôn không để ý, hắn mãi nghe thằng Pháp Khiêm lại ăn thật no lây sức chịu đòn những vết kìm xưng tấy Nhất đàn khắp người Cựa đâu đau đấy Ông đi quốc trong bụng mày Tây à Đừng làm bộ tử tế Giết ông thì giết Anh Văn Thòn cũng thoát rồi Báo cáo về đến nơi rồi Chúng lôi Khiêm đi theo hai đại đội lính sử bà Qua đầu làng Khiêm lại gặp đôi mắt rất giống xoan hôm qua Cô gái hé cánh cửa sổ Nhô lên đến mũi nhìn theo Khiêm Khiêm lờ mờ thấy giữa đôi mắt ấy mà cái làng rất nhiều bưởi này Làng Isala trở thành làng vũ trang của địch Có một cái gì giống nhau Một nỗi khổ lớn lắm mà không nói ra được Chỉ chút vào ánh mắt khẩn khoản quân lấy Khiêm như phân trần như xin lỗi Quân địch về một đồn lẻ lên ô tô Khiêm rưỡi chân ngủ luôn mà kệ cho bao thằng khác đứng dồn một góc xe Ngủ dậy Khiêm nhìn ra bên đường Xuyết neo to Núi vượn kia rồi Cây hình thắt cổ bồng, đỉnh nhọn đội mũ mây trông quen quá. Quang đường núi mở đội CC3 lặn lộn suốt bao nhiêu ngày, xe địch chạy về chỉ mấy tiếng. Vào đồn, khiêm bờ đi lử rử như người chết gối, nhưng mặt đất dưới bước chân khiêm nóng hổi hơi người. Từng ngõ ngách trong cái đồn chính bà thạc này, khiêm và anh em trong đội đã bỏ qua lại bao nhiêu lần không nhớ hết. gian hầm nhốt người tù binh Việt, sinh trai, nằm cạnh nhà quan nai. Giữa hai lớp lính gác, bao vòng thép gai, một bãi trông b Qua một đêm, kiêm biến tâm, tên quan lại pháp mất khẩu rung ngắn và các tài liệu tối mật trao đầu giường, nhà bếp cũng kêu mất một hộp xúc là loại quý. Hai trục linh gách bị nhốt xà lim và trong khu dồn dân lăng nhanh như thuốc súng cái câu chuyện biết phép tàng hình độn thổ. Cũng sáng sớm hôm ấy, chung đi nhu chạy từ núi vượn về làng, nguy lắm, anh lên báo cáo tình hình cho bác Cống Nghi, thấy bác nằm trên bệ đá, sút ly bì Bụi bụi đã trắng xóa râu tóc Bác đắp một cái sa bàn lớn Trên nền hang Đã đắp xong Có đủ đồ lũy ô tô Máy bay nặn bằng đất xét Mỗi lần lên báo cáo Chùm lại chọc chọc ngón tay Và cái nhà quan tư Nó như khấn Tao môi ruột mày Tao ăn ruột mày Và đoán chắc dưới kia Thằng quan tư đang ôm bụng kêu trời Bác cống giải thích rằng Đây không phải cúng ma hay môi trài gì Nhưng chùm vẫn thấy ngờ ngợ thế nào Lệ thường phù phép người ta vẫn phải giữ kín Hôm nay Cái xác bàn bị bỏ dở Bác Cống không ăn được đứng củ còi ngâm trong cái gầu tre vẫn đẩy nguyên Trung sải chân chạy Càng chạy càng thấy chậm Phải kiếm sữa cho bác Cống uống Về đến làng Phi Lạt Trung đẳng một vòng quanh các nhà hội viên Isala Họ ăn củ mấy tháng nay Nồi đồng bán hết sạch Một đánh cởi vang áo ném cho Trung Bán đi mà mua sữa đánh rung đồn tam bạc áo quan tư. Là vị hai cô bạn con trai cắn đuôi vừa đi đường về, nhánh lùng lẳng hai dòng măng ở hai đầu cành mai là kéo trùm ra sau nhà kệ toé toét. Tối qua thằng Buôn đến cả em lấy nó, em nói thỏ không đánh bạn với cọp, chim không chơi với mèo, nó cút mất, chị em bàn hăng lắm, định hễ nó giờ cho là lăn vào rễ là cho như chị phái. Lá nhận chồng chưa? Là quay đi cắn ngón tay Nhận rồi Ai Anh Anh thong bay Cưới chưa Cưới Ờ cưới rồi Hôm qua Là đỏ bừng đến tận cổ Tú má chum nói hấp tấp Là em nhận che mắt tôi đấy Em cấm anh ấy không được lên nhà Chỉ đứng dưới thổi khèn thôi đấy Em chưa đồng ý thật đâu Anh bảo anh thong bay thế nhá Ra học tổ Ít Sa La Anh ấy phải gọi em bằng chị cơ Trung cười hề hề, tối xa la vận động trai gái làng Giả vừa cưới nhau nhất loạt Để khi lính xuống quẹo dễ đấu tranh Nhưng cái đôi này mới ra thành vợ chồng thật Nôm đẹp đôi đa dáng Chỉ phải cái cùng rách sơ xác Nghe Trung nói cần tiền là tót lên nhà Mẹ vừa đong được ba ống gạo Là chút vào khăn đưa cho Trung Đừng nói với mẹ nhá Để em bảo là chó lên ăn vụng chỉ pha chắc về đến vùng tự do rồi nhỉ Chị pha sướng quá cho quên bọn này đồ chứ gì bao giờ mới đánh đồn Lại hớ hênh Đâu em nói với anh thôi chứ Hộp sữa những 15 đồng Cái áo cũ mang ra cửa hiệu lão tình trường đậm lắm chỉ được một tờ năm Ba bơ gạo được đồng rưỡi Chứ ăn thua Trung về nhà mình Tìm quanh Túp lều toang hoác Rách như người Mẹ xì ngừng tay giá gạo Mắng xỉa mắng sói Đứa con rể chỉ cắm đầu đi phu cho Pháp Nó trả ba ngày cơ một hộp xào phòng đánh răng cúng cầm, để vợ con đó nhăn răng. Mẹ chỉ trời vạch đất, thì đang đẻ con gái nữa. ắt mẹ không gả cho cái quân, chạy rông, ăn hại như chum Nhưng mẹ bạc hết tóc đồi, nên không ai sợ câu thể ấy. Chung ngậm miệng chui vào buồn. Mợ chum sắp rửa đi quốc nương, đang cho con bú. Chị gây ngẳng, cổ dài đa, đẻ xong chỉ đến cổ nuốt cổ rừng. Đi quốc nương từ càng bờ cổng Đến càng đóng cổng Mai được cái nhiều sữa Nên con không nên nỗi đói Đứa bé ôm bầu bú tròn nún nốn môi Dưa chào hai bên mép Trung gần mặt nghĩ Rồi anh lấy cái chai sạch Đưa cho vợ Vắt trô túi ít sữa vào đây Chị vợ kêu ú Tóm con ghi vào ngực Chị tường chồng hóa rổ Cái ông đến đâu đẻ cho em hôm nói mà Ông ta ốm nặng Phải cho uống sữa Nhanh lên Mẹ vào kia Chị bợ từ từ đặt con xuống chiếu Nghe nó khóc u ua Chị cùa tay định xúc lên lại thôi Chị đặt miếng chai vào bố Vặn mạnh Dòng sữa trắng vọt vào thành chai đi đi Chùm xoa bụng con Miếng à à dỗ non nín Nó vẫn quấy gào đói Tiếng khóc cào cấu trong ngực chùm Dòng sữa trắng vẫn chảy Chảy nữa Chảy dài như dòng nước mắt tuôn nóng Xôi trên mặt người mẹ Rỏ xuống bầu bố Chảy cân xanh đang cạn dần Chùm đun giọng Còn ít quá giống giữ thứ hai đắc kiệt, đứa bé cũng im, nó lim đi, mặt đỏ rừng, tóc thừa trên đầu ngược, chỉ vợ bố lấy con nức nở, Trùm lập gặp cầm chai sữa đứng dậy. Cửa buông mở, mẹ siu vào. Mẹ há mồm định mắng hai vợ chồng bỏ con khóc đứt hơi, thấy chai sữa trên tay Trùm, mẹ ngây người một loáng, đôi lu loa kêu lảng thiếu nước. Trùm sám mặt, cúi bịt miệng mẹ, mẹ càng hét tướng Đéo bản mường đến mà bắt thằng đẻ bị phỉ bà ám hỏa điên. Nó giết vợ giết con, nó bóc cổ mẹ đây này, nó lấy chai sữa. Chùm đóng cửa buồn đánh rầm đút con dao lưng, vung chức cổ mình, long mắt đỏ khé. Kêu nương tôi cắt cổ, tôi chết ngay. Mẹ còn muốn gào, nhưng cứng hàm không gào được. Cây biểu trên cổ này bần bật. Mẹ sợ quá, chúng chỉ im nghe chửi, chứ không giờ khỏe tên này bao giờ. Lần đầu tiên mẹ hãi con đẻ. Chúm lắng tài nghe ngóng, cũng may, hàng xóm quen tính mẹ hay chu chéo nên không ai đến. Chúm băm băm mũ dao, ngầm thật khẽ. Người ta cứu mẹ, cứu con, cứu cả làng nước, bây giờ người ta ốm liệt dừng gần chết. Người ta nào? Ông thầy cũng hôm nọ đỡ đẻ ấy, cái mùm bà ngoác to quá, lấp cả con mắt, ông ta ốm, hiểu chưa? Hứ, mày bảo sao? chúng nói toạc cho cả mẹ vợ biết. Mẹ xỉ nguôi giận, hết sợ. Mai hiểu lối điên của mẹ, nghĩa là ông thầy cúng này theo Isala nên phải lăng thang như các ông thầy tu câm ma thản. Mẹ chịu ơn sâu ông ta đỡ đẻ cho con, là đi một lẽ. Mẹ quen kính trọng các ông thầy cúng không kém các vị sư, để được lòng cả thân vật lẫn ma quỷ cho nó chắc chân đôi đường là hai lẽ. Còn cái sự ông ta theo Isala thì quý hóa quá nữa. Nó đã ông ta là người đạo đức, yêu dân ghét pháp, chịu khổ cực để lo việc đời, vật giữa cho ông uống là phải lắm. Vợ chồng thằng Trum làm thế mà đúng, mẹ bảo con gái. Con người ta số giữa, ăn cháu cũng bập tròn đấy, thôi mày bỏ bữa nương đốn cháu mớm cho nó vậy, tao mới bay được hai ổ gạo. Rồi mẹ tê tái, đi lấy chai mật ong giấu tít dưới đống củi, lẩm bẩm chửi bọn lính tuần bắt con mái vàng đang ấp ố nó. Và đòi đi theo chum đến tăm ông thầy cúng chum không chịu Mẹ suốt làm om lên lần nữa Sau chùm mắt mẹ chém con dao vào cột Thì độc đằng không hở cho ai biết Anh mới cho đi Mẹ chịu thề bởi mẹ có một ý riêng Người ta ai cũng một lần chết Hồn bò xác Bây về ở cái làng không có tiếng gà gáy Và xương không hề tan Rồi đi nấp cạnh chum nước nhà người ta Để đầu thai kiếp khác Mẹ muốn hỏi ông thầy cúng xem Th thiết la được sưu sinh hay còn đầu thai xét về công đức thì cụ đáng được lên thẳng niết bàn hầu Phật chỉ phải cái bị pháp giết chết bớt đắc kỳ tử cũng khíái mẹ đã ngoài 50 tuổi nhưng tình cũ với cụ Th không phải mỗi chốc đã quên ngay được càng thương ông cụ mẹ càng ghét cay ghét đắng thẳng pháp bác phá đảo hại dân bò đến khố rách gà toi không tử mẹ càng chửi con thể cứ cắm đầu đi phu nắp đồn cho nó mà không dám chống lại một câu biết chum theo ít Mẹ đâm nể chung ra mặt. Chảy chật mãi, rồi mẹ chào đến cửa hang núi vườn Nhớ cây tích vượn trắng, mẹ cũng hốt, nhưng Trung bảo không việc gì. chung tụt lại sau xóa dấu chân. Lâu nay anh chỉ tuyên truyền xa xôi cho mẹ vợ, không dám giao công việc vì ngại tính hớt lẻo háo chuyện rông dài. Lần này anh đánh liều, tổ chức bà ta vào, vì ít nhiều cũng đã lộ. Dù sao, bà cụ vẫn căm thằng Pháp ăn thuộc dân làng như phỉ bọp, còn coi bữa lại bà cụ còn sợ con gái quá bùa tất biết giữ mộm hơn trước mẹỉ kéo góc váy đón đén bước vào cửa hang chỗ góc tú nhất mày hấp hai mắt giòm bỗng bè ngồi thụp xuống cảnh cái cột đá hình xưng sống voi cúi mặt cho tay tay xa thú xa thú người mè nổi gai lạnh hắt thôi chết đúng ngày Phạ l lưuỉ và chàng học trò Chan ta hiện về Một ông cụ đầu tóc trắng xóa, ngồi khoanh chân trên bệ đá. Trước mặt cụ là một cảnh núi rừng, nhà cửa đắp nổi, đông bằng ba chiếc chiếu. Bên cạnh bệ, anh con trai mặt trắng, môi đỏ đứng nói gì không đó, áo quần tách như tổ đỉa, các người máu khô đen loang lổ. Trên một ngách hang cao, ba bốn con vượn trắng ngồi gãi lông, đi qua đi lại lòng khòng, vênh mặt hăm hở về phía mẹ. Sa thú lại vật vặn mớ lại. Có tiếng cười giòn tan Đứng gì như người vũ ngực bành bạch, mẹ gì đánh bảo liếc nhìn lên. Chàng chân ta cúi đầu, chống chân lên trời, làm phép đi bằng hai tay, ngay lư gì đút con dao chuôi ngà trong bọc ra, cười khề khề. Mề hoa mắt, mèn vách đi luồn ra ngoài. Ôi leo ơi, một con gấu to dữ đang chờ trước cửa hang, cái như người liếm mép trực ăn. Mề ngã khuỵu xuống, run như rẽ trong góc tối. Anh trùng cầm chai rượu bước vào. Anh kêu một tiếng ngạc nhiên, Khiêm, đi ào qua cạnh mẻ mà không non thấy, anh túm mai chân chàng chăn ta trồng ngược, ấn xuống đất. Hai người bồ lấy nhau trước mặt ngài phạ Lư sỉ, cười muôn vỡ hang, phết vào lưng nhau đen đét. Các bạn vừa nghe xong, tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Trước giờ súng nổ của tác giả Lê Khiêm qua giọng đọc quả Thanh Bình.